Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Sĩ Lâm là cậu ấm, con nhà vương giả, nổi tiếng giàu có nhất nhì ở dưới huyện. Anh có niềm đam mê hội họa, cho nên lên tỉnh thành học để làm họa sĩ. Một ngày vô tình qua khung cửa sổ nhà ái lên, nhìn thấy mà ái mộ nhan sắc của nàng, tò mò đến nghe nàng hát, từ ấy đem lòng si mê. Để có được cuộc hội ngộ cũng là một cuộc sắp đặt tốn kém, thế nhưng để chiếm được trái tim người đẹp. Anh cũng đâu có nề hà. Kể từ ấy Hai người thường xuyên liên lạc Rồi những buổi gặp mặt chuyển thành hẹn hò, Thành một cặp trai tài gái sắc Nhiều người ghen tị hẹp Một ngày ái liên vui mừng Báo với người yêu là mình có thai Sĩ Lâm biết tin cũng vui lắm Chuẩn bị đưa nàng về quê Ra mắt gia đình rồi còn làm đám cưới Thế nhưng cuộc đời ai biết chữ ngờ Về đến nhà Sĩ Lâm mới hay tin Gia đình buôn bán gặp chuyện không may Đứng ở trên nguy cơ phá sản Ở bên nhà quan huyện ngỏ lời giúp đỡ Nhưng muốn anh phải lấy con gái nhà họ về làm vợ Con gái nhà quan huyện xưa nay nổi tiếng đánh đá chua ngoa Cho nên mãi cũng chẳng có đám nào dạm hỏi Cô biết Sĩ Lâm đem lòng ái mộ tài năng Cũng quyết tâm bằng được về làm vợ anh Một bên tình một bên hiếu Sĩ Lâm rằn vặt khốn khổ Trước áp lực của gia đình, Ái Liên khuyên anh nên đặt chữ hiếu làm đầu Cô ngậm ngùi chấp nhận, làm lẽ Ngay sau đó, đám cưới nhanh chóng được tổ chức Cùng một ngày, Sĩ Lâm lại được cưới những hai vợ Sau đám cưới, Sĩ Lâm suốt ngày quanh quẩn bên Ái Liên Mà chẳng đói hoài đến Mỹ Hoa Cô ta một mặt tươi cười coi như không có gì Nhưng trong lòng thì ức lắm Chỉ chờ có cơ hội là tống cổ Ái Liên ra khỏi nhà. Thế nhưng Ái Liên lại là cô gái đẹp, người đẹp nết, được lòng nhà chồng. Thêm nữa cô lại còn đang mang thai đứa cháu Đích Tôn, lại càng thêm được cân chiều. Mỹ Hòa đã tức, lại càng tức, nhưng cũng chẳng làm được gì. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Ái Liên sinh con được gần 5 tháng. Sĩ Lâm bữa ấy phải lên tỉnh, đi thi lấy bằng. Ấy là thời cơ tốt, để cho Mỹ Hoa ra tay, tiêu diệt Ái Liên. Biết được, ngày Sĩ Lâm về, Mỹ Hoa cho quản gia trong nhà rất nhiều tiền, để hắn chuốc thuốc mê vào đồ ăn của Ái Liên, rồi dở trò đổi bại. Nửa đêm hôm ấy, Sĩ Lâm trở về, bắt gặp chuyện đau lòng. Ái Liên, người mà anh hết mực thương yêu, đang nằm bên người đàn ông khác. Mọi người đổ vào phòng bắt gian, Ái Liên mơ màng chưa kịp hiểu gì thì bị ăn hai cái tát như trời giáng từ tay chính chồng mình sau đó là mẹ và mỹ hoa thay nhau nhục mạ đánh đập thậm tệ sĩ lâm thất vọng cho nên cũng chẳng can ngăn ngay trong đêm hôm đó ái liên bị đuổi ra khỏi nhà trên người không một mảnh vải che thân còn không được gặp con mình nhục nhã ê chề đau đớn nàng cứ thế bước đi trong đêm bên ngoài trời lạnh căm căm Cũng chẳng lạnh được bằng cơn lạnh giá trong lòng cô Không biết cô đi bao xa đến khi kiệt sức Vừa mệt vừa lạnh tựa vào gốc cây xoan đào Ở bên lề đường Bên cạnh ấy có cây đa cổ thụ Và cũng chính đêm ấy Cô chết bên gốc xoan đào Cô chết mà vẫn mang oán nệm Về đứa con chưa tròn 5 tháng tuổi Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể cô đã chết cứng tự bao giờ. Người làng đem cô đi chôn, còn oan hồn của cô vẫn vất vưởng ở gốc xoan đào. Sau 7749 ngày, oán niệm vẫn còn, linh hồn không siêu thoát. Cô tìm về nhà cũ trả thù tất cả. Gia đình sĩ Lâm chết tức chết tuổi chỉ trong một đêm. Tuy nhiên đứa bé con của cô thì chẳng ai thấy đâu. Oan hồn của cô lại quay lại gốc xoan đào nương tựa, ngày ngày ngóng tin đứa con ấy nhưng vẫn bật vô âm tín. Nghe hot nhất tại đọc